Ôi, sao không thấy ông Triệu đâu? Sau khi xử lý xong hồn ma của Thôi Gia Giai, đường nhà mới nhớ ra lúc đi vào đây cùng mình còn có ông Triệu và vệ sĩ của ông ta. Nhưng bây giờ bên trong sàn đám bốc này chỉ còn có một người một ma. Vừa nãy lúc tôi phóng ra uy thế, ông ta không có chịu nổi nên xông ra ngoài rồi. Chắc là đang chờ bên ngoài. Tô Thiên trả lời. Phải gọi người quay lại đây. Đây chính là một cơ hội tốt để hấp thụ lực tính ngưỡng, tuyệt đối không thể bỏ qua. Mạnh mộng chỉ thiếu một chút là có thể hoàn thành thực hóa hồn thể toàn thân rồi. Đường nham nói xong liền mở nắp bình sứ chứa mạnh mộng ra. Mạnh mộng mặc một chiếc đầm suông màu đen xuất hiện ngay trước mặt hắn khi chất xinh đẹp cao quý làm cho người ta có cảm giác thần bí. Sau khi đường nham đi ra ngoài cửa, liếc mắt là thấy ngay ông Triệu đang liên tục dạo bước. Hắn vội vàng mở miệng hỏi Ông Triệu Tôi đã xử lý xong ma nữ rồi Chẳng qua Còn có vài việc cần ông hỗ trợ Ông có thể vào đây một lúc không Ồ cậu bắt giữ Ma nữ kia rồi sao Ông Triệu nghe thấy giọng của đường nham Thì vội vàng dừng bước Nét mặt kinh ngạc hỏi Ông đừng có hỏi nhiều Dù sao cô ta cũng không xuất hiện ở đây nữa đâu Đường nham nói Với ý tứ sâu xa Vậy được rồi, cậu có chuyện gì muốn tôi giúp? Thấy đường nham không muốn nhiều lời, ông Triệu cũng không tiện hỏi thêm nên chuyển đề tài. Rất đơn giản thôi. Mặc dù ma nữ đã bị tôi xử lý, nhưng trong sàn đấm bốc này vẫn còn lưu lại vô số ma khí. Nếu chúng không mất đi, khí vận phong thủy trong này sẽ vĩnh viễn không thể khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên, tôi định làm phép để loại bỏ chúng đi. Chẳng qua trước khi tiến hành, Cần phải có chủ nhân của sàn đấm bút này cũng chính là ông Triệu đây. Thành kính niệm một đoạn thần chú. Đường Nam giải thích. Thì ra là vậy sao? Dù sao tôi cũng không hiểu những thứ này. Cứ làm như lời cậu nói đi. Ông Triệu cũng không ra sức từ chối mà đồng ý ngay. chung Quy cũng là vì tốt cho ông ta. Nếu không có hiệu quả, ông ta tuyệt đối sẽ khiến cho người thanh niên này phải trả giá đắt. Ông đúng là người thẳng thắng, vậy thì đi theo tôi. Đường Nam nói xong liền xoay người đi vào trong sàn đấm bốc. Ông Triều và vệ sĩ đi theo sau. Đường Nam đã sớm bày xong nến và nhang ở giữa bục cao. Trước khi đến đây, hắn đã có dự cảm là sẽ dùng tới, còn đất chu đáo đặt thêm một cái đệm bên dưới bục cao, sau đó ra hiệu cho ông Triều quỳ lên đó. Nhất định phải quỳ sao? Ông Triều hơi do dự Ông ta luôn ở tư thế của kẻ bề trên, ngoài cha mẹ của mình ra thì ông ta chưa bao giờ quỳ trước ai, cho nên ông ta cảm thấy rất là không thoải mái. Nhất định phải quỳ, nếu không thì không có cách nào tiến hành nghi thức. Đường nham nói như chém đinh chặt sắt. Bất đắc dĩ, ông Triệu đành phải quỳ xuống một cách không tình nguyện. Ông ta dựa theo chỉ thị của đường nham mà tập trung lực tinh thần, bắt đầu đọc thần chú. Tâm tôi, hồn tôi đều trung với quý linh. Tâm tôi, hồn tôi đều trung với quý linh. Từng sợi lực tín ngưỡng tinh khiết màu trắng tản ra từ trên người ông ta. Nó xoay một vòng giữa không trung rồi la vào trong cơ thể của mạnh mộng. Mạnh mộng thoải mái đến nheo mắt, cảm thụ sức mạnh to lớn chạy khắp cơ thể. Sau mười mấy phút, lực tín ngưỡng trên người của ông Triệu mới được hấp thu hết toàn bộ. Lúc này đường Nam mới ngăn ông ta, ra hiệu cho ông ta đứng dậy. Như vậy là xong chưa? Ông triệu hỏi với vẻ nghi ngờ, sao ông ta cứ có cảm giác khai giống thần côn đang lừa gạt người? Là ảo giác của ông ta sao? Đúng, giải quyết xong rồi. Hiện nay ông có thể cảm nhận thử. Có phải đã không còn cảm giác ngột ngạt, khó thở như khi nãy đúng không? Đường Nam khẽ cười rồi nói. Sau khi ông Triệu ngay xong Thì ổn định tinh thần Bắt đầu cảm nhận không khí lưu động trong người Quả nhiên cảm thấy thoải mái Và dễ chịu hơn rất nhiều Không còn cảm giác khó thở Như bị đè ép khi trước Ôi trời Đúng là khá hơn nhiều Quả nhiên cầu đường rất có bản lĩnh Ông Triệu cảm khái Ông quá khen rồi Tôi đã thu phục ma nữ Cũng đã sắp xếp xong phong thủy bên trong sàn đấm bốc giúp cho ông Chẳng qua xét thấy phong thủy của nơi này đã bị ma khí trước đó ăn mòn. Trong thời gian ngắn vẫn chưa có cách khôi phục như trước. Cho nên tôi có hai đề nghị. Hoặc là ông chờ thêm một khoảng thời gian, tầm nửa năm. Đợi cho tới khi khí vận hoàn toàn khôi phục thì hãy bắt đầu kinh doanh. Nếu ông muốn kinh doanh sớm hơn cũng được thôi. Tôi có nuôi một nồi lệ quỷ phong thủy. Để cô ấy ở một chỗ với ông trong một thời gian là có thể nhanh chóng tu bổ lại khí vận. Tất nhiên là mức phí cũng rất cao. Cái này do ông tự chọn mà thôi. Đường nham nói xong thì lấy một chiếc bình sứ đựng nước vô căng từ trong ngực ra hiệu cho ông Triệu lau nó lên trên mắt. Mặc dù ông Triệu hơi nghi ngờ nhưng vẫn làm theo. Trên mắt có cảm giác lành lạnh, dừng lại mấy giây. Đợi sau khi thích ứng, ông Triệu mới từ từ mở mắt ra. Lúc này ông ta mới phát hiện. Bên cạnh đường nham có thêm một cô gái, vẻ ngoài xinh đẹp, dáng người yếu điệu, toàn thân tản ra sức hấp dẫn thần bí mê người. Cô ta chỉ lặng lặng đứng đó là đã có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đây, cô này lạ. Ông Triệu kinh ngạc hỏi. Không phải tôi vừa mới nói với ông hay sao? Đây chính là nô lệ quỷ mà tôi nuôi. Hiện nay ông có thể đưa ra quyết định. Là muốn để phong thủy bên trong sàn này khôi phục một cách tự nhiên? Hay là muốn để cho nô lệ quỷ của tôi trợ giúp cho ông? Đường Nam giải thích. Vừa nãy sau khi hấp thụ lực tín ngưỡng trên người ông Triệu xong, Mạnh Mộng đã thành công thực thể hóa toàn bộ hồn thể. Cho nên hiện nay đối biết cô mà nói muốn tăng tốc lưu chuyển khí vận thì đơn giản là dễ như trở bàn tay. Ông Triệu đang tính toán lợi và hại của hai biện pháp nhưng đôi mắt lại vô thức nhìn về hướng mạnh mộng. Cậu đường nói cái giá không có rẻ, cậu cho con số cụ thể đi. Sau khi suy nghĩ một thời gian, ông Triệu mới mở miệng nói. Đường nhăm cười cười đưa bàn tay ra. Nhiều vậy sao? Ông Triệu câu mày nói. Tôi dạy dỗ nô lệ quỷ này không có dễ dàng, đương nhiên lệ phí phải cao rồi. Hơn nửa cô ấy không chỉ trợ giúp cho nhanh chóng tù bổ khí vận trong sàn đấm bốc, mà còn có thể làm vệ sĩ cho ông một thời gian, loại trừ hết vận rủi trên người ông đi. Từ đó tài vận thuận lợi, sự nghiệp phát triển không ngừng, tuyệt đối là trăm điều lợi mà không có một điều hại. Đường Nam ra sức giới thiệu. Cậu Đường đã nói lợi hại như vậy rồi thì tôi phải thử một lần xem sao. Còn về tiền chỉ là chuyện nhỏ. Tôi sẽ trả trước cho cậu một nửa tiền cọc. Nếu sau này tài vận của tôi có khoản thu như cậu nói, tôi sẽ trả một nửa còn lại. Ông Triệu là một người thương nhân, cho nên dù chuyện gì cũng sẽ cố gắng tranh thủ lợi ích cho mình. Được rồi, cứ làm như lời ông nói đi. Đường Nam sản khoái đáp ứng. Hắn biết rõ năng lực của mạnh mộng, bởi vậy hắn căn bản sẽ không lo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau đó đường nham giao cho Mạnh Mộng một vài chuyện, bảo cô ta làm ở chỗ Trương Thiên Minh thế nào, thì bây giờ làm ở đây như vậy. Rồi hắn chào tạm biệt ông Triệu. Ông Triệu rất hào phóng gọi một chiếc xe đến, đặc biệt đưa hắn về cửa hàng phong thủy. Trường Lương chờ ở đó tới tận trưa đã vô cùng sốt ruột, nhìn người đàn ông kia cũng không phải kiểu người tốt đẹp gì, vì vậy hắn luôn rất lo cho sự an toàn của đường nham. Mãi đến tầng khi thấy Đường Nam quay về, nỗi lo lắng trong lòng mới buông xuống. "Sao rồi, sao rồi?" Trương Lương đón Đường Nam lo lắng hỏi. Giải quyết rất là nhẹ nhàng, cũng không nhìn xem Đường Nam tôi là ai sao. Ứng đối với loại chuyện này, quả thật là dễ như trở bàn tay. Đường Nam lườm Trương Lương một cái, "Được, xem như tôi mù mới lo cho cậu. Nhưng mà tiền thu sao rồi?" Trương Lương hỏi. Đường nham thoải mái làm ổ trên sofa, bê một ly trà lên uống một hớp, rồi nói với nét mặt đắc ý. Lại kiếm được một triệu. Thật sao? Trường Lương kinh ngạc, con mắt trợn to như không tin vào tay mình. Đương nhiên là thật rồi. Cậu thấy tôi nói đùa khi nào chưa? Đường Nam nói nghiêm túc. Ai đường nham, tên nhóc cậu thật là lợi hại. Tôi biết tôi không nhìn nhầm người mà. Chúng ta mới mở cửa hàng này bao lâu đâu. Mà doanh thu đã cao tới bảy con số. Quả thật là còn kiếm nhiều tiền hơn cả cha tôi mở công ty. Trương Lương chạy đến, ngồi xuống cạnh đường nham hừng phấn nói. Ngày lành của chúng ta còn rất là dài. Thôi được rồi, không nói chuyện với cậu nữa. Tôi còn phải về nhà chơi với người đẹp của tôi đây. Đường nham ngồi dậy từ trên sofa sửa sang lại quần áo, rồi phong khoáng xoay người đi ra ngoài. Ai muốn ở đây nói nhảm với đám già này chứ? Về ôn cô bé nhà mình thì sướng hơn bao nhiêu. Này này này, tên nhóc cậu đúng là ông chủ thấy sắc quên bạn mà, điểm ấy tôi không hề nhìn nhầm. Trương Lương lớn tiếng chửi bậy một câu sau lưng, đường nha mỉm cười, không thèm để ý. Trên đường về, đường Nam cố ý tìm một cửa hàng bán hoa tươi, mua một bó hoa hồng đỏ tươi đẹp. Hắn nhớ, mình và cô bé đã cùng nhau, ở bên nhau lâu như vậy rồi. Nhưng chưa từng cho cô một bất ngờ nào Hôm nay cứ mua bó hoa trước Để cho cô vui vẻ một chút Sau khi về đến ngõ liễu hoa Đường nham lặng lẽ Giấu hoa tươi sau lưng Lúc này mới đi gọi cửa nhà Của Lưu Tiểu Nhiên Cánh cửa kêu kẻo kẹt Rồi mở ra Lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Tiểu Nhiên Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền Màu thiên thanh Nơi bả vai là dây quai Lộ ra một mảng lớn da thịt tuyết trắng Nhìn rất mê người Sao vậy? Lưu Tiểu Nhiên không mặn không nhạt hỏi. Tên đàn ông sống xa này, buổi sáng lại giám cúp điện thoại của cô, thật là quá đáng mà. Thì nhớ cô bé của tôi mà. À, đây là quà tặng cho em. Đường Nam nâng bó hoa hồng đỏ rực đến trước mặt Lưu Tiểu Nhiên. Wow, đẹp quá đi! Lưu Tiểu Nhiên nhận lê bó hoa, nói với nét mặt đầy ngạc nhiên. Em thích sao? Lần sau tôi mua cho em nữa nha. Này đừng có giận tôi nữa có được không? Đường nham cười. Buổi sáng cúp máy của cô bé, cô bé chắc chắn còn ghim trong lòng đây. Hừm, vì bó hoa nên em tha cho anh lần này đó. Lần sau mà còn như vậy, em sẽ không dễ nói chuyện như thế này đâu. Lưu Tiểu Nhiên nghiêm mặt, làm bộ rất là nghiêm túc nói. Tôi đảm bảo sẽ không có lần sau đâu. Đường nham vội vàng nói. Được rồi, em tin anh, anh vào đi Lưu tiểu nhiên hài lòng Hai người cùng nhau dùng cơm tối Rồi cả hai người tự sát vào nhau Trong phòng khách xem phim Hưởng thụ khoảng thời gian âm áp giữa hai người Sau đó tiệc vui chóng tàn Còn chưa xem xong một bộ phim Điện thoại của đường nham kích động kêu mãnh liệt Hắn móc ra nhìn Trên màn hình hiển thị một dãy số quen thuộc Phí tên ghi Mạc Tiểu Mộc Ờ, sao cô ta là gọi điện cho mình Không phải rất lâu rồi không gặp sao Chẳng lẽ cô ta tra ra Mình đã bao án vụ biệt thự Sau đó tới đây dẫn binh vấn tội Trong lòng của đường nham do dự một lúc Tinh toán đủ loại khả năng Nghĩ nếu như mình không nhận điện thoại Rất có thể cô ta sẽ đến tìm tận cửa Liền nhấn nút nhận cuộc gọi Alo Là đường nham sao Ở đầu bên kia điện thoại dường như mặt tiểu mộc đang rất căng thẳng, trong giọng nói đều mang theo run rảy, giống như vừa trải qua chuyện gì rất đáng sợ. Điều này làm cho đường nham khá bất ngờ. Trong ấn tượng của hắn, cô gái kia như nữ hán tử không sợ trời, không sợ đất, lại còn có thể có lúc yếu mềm như vậy, thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Là tôi đây, cô có chuyện gì sao? Đường nham hỏi. Có, có việc. Trong điện thoại tôi không thể nói rõ ràng được. Anh có thể đến nhà tôi một chuyến không? Sau khi nghe đường Nam nói xong, mũi của mặt tiểu mập đau xót, nước mắt không tự chủ được mà thun rơi. Nghe được trong loa truyền tới tiếng khóc lóc yếu ớt, đường nham nhất thời có một dự cảm không lành. Hắn vội hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Cô nói trước một tiếng đi. Tôi, hình như tôi gặp quỷ rồi giọng nói của mặt tiểu mộc run rảy dường như rất sợ cái gì đường nham kêu lên sợ hãi là thật đó trong điện thoại không nói rõ được anh tới nhà tôi một chuyến đi tôi thật sự rất là sợ sợ tới nỗi không dám ra ngoài cửa luôn mặt tiểu mộc nói qua nói lại cũng không có nhìn được mà khóc rống được rồi trước tiên cô đừng có nôn nóng gửi địa chỉ nhà của cô sang đây tôi lập tức đi ngay đường nham nói vội vàng từ sofa đứng dậy Tiếng khóc của Mạc Tiểu Mộc làm cho lòng hắn không có yên. Có chuyện gì đã xảy ra sao? Lưu Tiểu Nhiên ở một bên, nghe hết tất cả. Em còn nhớ Mạc Tiểu Mộc lần trước quen ở trong bệnh viện không? Là cô ta gọi điện thoại cho anh, nói là trong nhà xảy ra chuyện bất ngờ. Bảo qua giúp một chút. Đường Nam giải thích. Cô ta gặp chuyện rắc rối, có thể tìm cảnh sát mà, sao phải gọi điện thoại cho anh? Lưu Tiểu Nhiên có chút mất hứng Nghe cô ta kể Giống như là chuyện ma quái Khóc rất là nhiều Đoán chừng là sự thật Anh phải mau chóng tới xem Đường nham từ trên sofa Cầm lấy áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài cửa Vừa nghe đến chữ ma quỷ liền làm cho lòng của Lưu Tiểu Nhiên sợ hãi nhảy giận Cảm giác sự sợ hãi ấy Cô từng trải qua rồi Cũng không dám nghĩ nhiều hơn Cho nên đối với tình hình của Mạc Tiểu Mộc Cô cũng hơi cảm động lây Bởi vậy cô không ngăn đường nham, mà còn căn dặn hắn nhất định phải chắc chắn rằng mạng sống của Mạc Tiểu Mộc được an toàn. Em yên tâm đi, tự mình tôi sẽ quan sát. Em ở nhà một mình đừng có sợ nha. Khắp phòng đều dán đầy bùa chú rồi. Tuyệt đối không có quỷ hồn nào dám đến đây quay rối em đâu. Chờ tôi xử lý xong chuyện cô ta, sẽ nhanh chóng quay về với em. Đường Nam kéo tay lưu tiểu nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ, giống như ánh trăng non. Lại nói tới đường nham ở một nơi khác sau khi ra cửa vội vàng đón một chiếc taxi, bảo tài xế lái đến địa chỉ Mạc Tiểu Mộc đã gửi. Không qua bao lâu, xe liền dừng trước một tòa cư dân. Sau khi đường nham thanh toán tiền xe xong, liền trực tiếp đi vào hành lang. Sau khi đến căn phòng 302, liền đưa tay gõ cửa. Ai? Là ai? Trong phòng truyền tới, một giọng nói mang theo sự hoảng hốt. Là tôi, đường nham. Sau đó cử đùng một cái, mở ra, mạc tiểu mộc tóc rối bù, mặc đồ ngủ, trực tiếp nhào vào trong lồng ngực của đường Nam ôm lê hắn thấp giọng khóc sụt sồi. Rốt cuộc, anh cũng tới rồi, tôi sắp bị sợ cho tới chết đây. Này đừng có gấp, đi vào trước rồi nói sau đi. Hôm nay, người trong ngực phá lệ nhu nhược, tay đường Nam cũng cứng đờ giữa không trung, lung túng không biết nên làm gì cho đúng. Sau khi vào cử cảm xúc của Mạc Tiểu Mộc dịu đi một chút Lúc này đường nham mới chú ý Sắc mặt cô ta xem ra rất tiêu tụy Dường như lâu rồi không được nghỉ ngơi tốt Bây giờ đã có thể nói cho tôi Cô đã trải qua chuyện gì hay không? Mạc Tiểu Mộc nghe đường nham hỏi thì gật đầu Nhẹ nhàng lau sạch vệnh nước mắt Rồi mới lên tiếng Chính là lần trước tôi đến hiện trường một vụ án giết người Kết quả sau khi tan tầm về, cũng cảm giác có chỗ không đúng, dường như có cái gì đang liên tục nhìn chầm chầm tôi. Trong nhà thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua, tôi còn luôn gặp ác mộng, bự nhắm mắt, trong đầu liền xuất hiện một hình ảnh máu me, sợ tới nổi tôi ngủ không được, không ngủ cũng không được. Đường nham nhắm mắt, chuyển đôi mắt thông linh đến. Sau đó mới mở mắt ra Cẩn thận quan sát mạc tiểu mộc Phát hiện trên người cô ta Tản ra từng luồng khí đen Đường nét số mệnh trong phòng Cũng bị quấy nhiễu hỗn độn không thể tả Quả nhiên Cô bị quỷ hồn quấn lấy rồi Làm sao lại xuất hiện loại chuyện này Có phải lúc đó cô làm chuyện gì Không nên làm rồi có đúng không Đường nham câu mày hỏi Tôi cũng không biết Tôi không nhớ rõ Đúng là lúc đó tôi theo quy trình làm việc Cũng không có đụng tới chuyện kỳ quái gì. Mạc tiểu mộc nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Chuyện này quả là kỳ. Oan có đầu, nợ có chủ. Nó muốn tìm, thì cũng phải tìm người hại chết nó sao lại quân lý cô Đường nham nghi hoặc. Tôi cũng không biết ra sao. Dù sao, anh cũng phải giúp tôi. Tôi thật sự không chịu nổi rồi. Cứ như vậy, tôi sẽ điên mất. Mạc tiểu mộc một phát bắt được cánh tay của đường nham khẩn khoảng nói. Một dáng vẻ đáng thương Đối lập hoàn toàn với dáng vẻ làm mưa làm gió khi trước Nếu tôi đã tới đây rồi Nhất định sẽ giúp cô giải quyết chuyện này Trước tiên nói một chút về kiểu giết người đi Bây giờ còn đang trong giai đoạn điều tra Tôi chỉ biết người bị hại là một người phụ nữ có thai Vừa mang thai được 3 tháng Đã bị người ta sát hại một cách tàn nhẫn Mổ bụng Hiện trường khá là khốc liệt Cũng không biết đến cùng con oán hận lớn bao nhiêu Mới có thể làm cho một người mất trí như vậy được Mạc Tiểu Mộc căm phẫn sụt sôi nói Lòng người là khó dò nhất Hơn nữa tàn nhẫn cũng là một loại bản tính của con người Không có gì có thể nói Để tôi nghĩ xem Phụ nữ có thai Vậy thì chính là một thầy hai mạng Hồn tử mẫu An khí chắc chắn rất là mạnh đây Sắc mặt của đường nham khó coi Vậy làm sao bây giờ? Cô ta có thể nào quấn lấy tôi không? Có phải bây giờ đang trốn trong phòng tôi? Tôi đã từ chối nhiệm vụ này rồi. Sao cô ta còn không chịu buông thai cho tôi? Sắc mặt của mặt tiểu mộc trắng bệnh. Đường nham quét nhanh trong phòng. Tuy rằng trong không khí có tồn tại khí đen ngạc ngạc, nhưng mà không thấy có quỷ hồn. Yên tâm đi. Bây giờ cô ta không có đây. Tôi ở đây với cô rồi. Nếu như cô ta dám tới, tôi trực tiếp. Đầu xui đưa lọt bắt lấy cô ta. Bây giờ cô ngủ trước một lúc đi, tôi thấy sắc mặt cô rất là khó coi. Bổ sung chút thể lực rồi lại tin tiếp. Đường nham an ủi. Mặt tiểu mộc nhìn người đàn ông trước mặt này, tâm trạng hoảng loạn nhất thời bình tĩnh. Cô ta tin người này có đầy đủ năng lực để cô ta dựa vào. Cho nên từ trên ghế salon đứng lên nói. Vậy thì tôi đi vào trong phòng ngủ nha. Anh cứ ngồi ở đây đi, trong tủ lạnh có nước uống. Muốn uống gì thì tự mình lấy nha. Mấy ngày nay đều không ngủ ngon giấc Cô thật sự cảm giác toàn thân mệt mỏi. Được rồi, tôi biết rồi. Cô đi đi. Có lẽ bởi vì nguyên nhân đường nham ở bên ngoài bảo vệ mình, nên lần này mặt tiểu mộc lại ngủ rất an ổn. Một chút ác mộng cũng không mơ thấy. Dường như là muốn bù đắp lại giấc ngủ mấy ngày qua. Một hơi ngủ đến trời đất mịt mù. Đợi khi sát trời dần dần đen kịp, Thức ăn gọi bên ngoài cũng đã chuẩn bị tốt đưa tới Lúc này đường nham mới gõ cửa phòng Gọi tên Mạc Tiểu Mộc Tiểu Mộc Nhanh đời giường ra ăn cơm Sau vài tiếng gọi Mạc Tiểu Mộc mới mơ màng từ trên giường bò xuống Mặt váy ngủ lỏng lẻo Đầu tóc trối bời mở cửa phòng đi ra Ánh mắt mê ly Một mặt không biết làm sao nhìn đường nham Đúng là có nhiều hơn mấy phần đáng yêu Đường nham không nhìn được Mà xì cười ra tiếng À, xem kìa, cô ngủ thành con mèo hoang rồi. Mau, rửa mặt, đi tắm một chút đi. Tôi gọi thức ăn bên ngoài rồi. Ngủ lòng như vậy chắc là cô đói bụng rồi, đúng chứ? Vừa nghe Đường Nhâm nói, Mạc Tiểu Mộc mới kịp phản ứng. Bây giờ mình có tình trạng gì? Nhất thời hơi đỏ mặt cúi đầu, chạy vào phòng. Sau đó một phen tắm rửa mới quay trở lại phòng khách. Trên bàn cơm bày mấy món ăn cùng hai bát cháo loãng. Nhìn qua như là bữa cơm tối của gia đình bình thường Có điều đúng là có cảm giác ấm áp Tôi thấy sắc mặt cô không được tốt Không nên ăn những thứ nhiều dầu mỡ Thanh đạm khá tốt cho dạ dày Sao? Còn có thể chứ? Đường nham lo lắng Nhìn mặt tiểu mộc Được rồi, bình thường tôi cũng thích ăn thanh đạm mà Mặt tiểu mộc trầm thấp đáp liền nhận lấy đôi đũa mà đường nham đưa Miệng nhỏ bắt đầu ăn Ngủ cả một buổi trưa đúng là cô cảm thấy bụng hơi trống rỗng. Sau khi hai người yên tĩnh ngồi ăn cơm xong, Mạc Tiểu Mộc cầm chén đũa dọn vào nhà bếp, Đường Nham thì gọi điện thoại cho Lưu Tiểu Nhiên, báo cho cô tình huống ở đây một chút, dặn cô không cần lo, phải tự chăm sóc cho mình. Lưu Tiểu Nhiên có chút không vui khi Đường Nham ở cùng với người phụ nữ khác, nhưng mà để Đường Nham bỏ mặt Mạc Tiểu Mộc tự mình trở về. Câu nói như thế này bây giờ cô không thể nào mở miệng được. Không thể làm gì khác hơn là cảnh cao hắn vài câu để hắn biết giữ quy củ. Lúc này mới cúp điện thoại. Bây giờ đã là 9 giờ tối. Đường nhăm ngồi trên ghế sofa, mở tivi phòng khách ra. Bên trong đang phát một bộ phim kiếm hiệp. Vài năm chính mặc áo trắng đang cầm kiếm bay muốn chiến đấu. Kết quả còn chưa xem được mấy phút. tivi lại đột nhiên vang lên tiếng mất tín hiệu. Hình ảnh cũng mơ hồ không rõ, dường như có thứ gì quấy nhiễu tín hiệu. Ai Tiểu Mộc à, tivi nhà cô có phải là hư rồi không? Sao lại biến thành như thế này rồi? Đường nham câu mày quay vào nói với Mạc Tiểu Mộc đang trong phòng bếp. Mạc Tiểu Mộc từ trong phòng bếp đi ra, vừa nhìn thấy sự kỳ lạ của tivi sắc mặt nhất thời thay đổi rõ rệt, sợ hãi nói với Đường nham. Là... là con quỷ kia tối rồi đó, mỗi lần tivi biến thành như này. Bụi tôi nhất định tôi sẽ gặp ác mộng. Đường nham vừa nghe trong lòng nhất thời hồi hộp. Vội vàng từ trên sofa đứng dậy quét mắt xem tình huống trong phòng một lúc. Dưới mắt thông linh đúng là cũng không nhìn thấy quỷ ảnh gì. Lúc này hắn mới an lòng. Cô đừng sợ. Con quỷ hồn kia chưa từng xuất hiện đâu. Đường nham an ủi. Không đâu. Nhất định là cô ta xuất hiện rồi. Bạn không, tìm vi nhà tôi đang tốt làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy được mạc tiểu mộc lắc đầu nói chắc như đinh đóng cột nếu như cô ta thật sự xuất hiện tôi không thể không phát hiện được một chút tung tích nào vấn đề chắc chắn xuất phát từ nơi khác trước tiên cô đừng có hoảng hốt để tôi kiểm tra cẩn thận một chút đường Nam nói xong cũng đánh giá không khí xung quanh một lần nữa đột nhiên hăng phát hiện thật sự giống như có một luồng khí đen cuồn cuồn không ngớt lan tràn trong phòng xem hướng bay vào Chính là từ cửa lớn Đường nham di chuyển bức dân Răn rén đi tới cạnh cửa Sau đó hắn đã nhìn thấy Những luồng khí đen từ trong khe cửa Giật tảng đi vào Địch cuối cùng là xảy ra chuyện gì Lẽ nào bên ngoài phòng có thứ gì sao Do dự một hồi đường nham quyết định Vẫn nên mở cửa xem thử một chút Bằng không cứ đoán mò như vậy Thì không đoán được gì Có điều về để ngăn ngừa Chuyện lỡ như Hắn rút roi da nhỏ trong ngực ra, nắm trong tay, lúc này đi đến mở cửa phòng. Làm hắn bất ngờ, chính là trong hành lang ngoài phòng không có một bóng người, đến nửa con quỷ ảnh đều không có. Chỉ có điều trong không khí còn lưu lại mùi khí đen nồng nặc. Hơn nữa, hình như là bay ra từ cửa đối diện. Cho dù không cần đi vào đường Nam cũng biết, chắc chắn người của căn nhà đối diện đã xảy ra chuyện gì theo nguyên tắc cứu một mạng người còn hơn xây bẫy tòa tháp hắn đi đến gõ cửa phòng Xin chào có ai ở trong nhà không bên trong yên tĩnh không có người đáp lần này sắc mặt của đường Nam càng thêm khó coi hắn có một dự cảm không tốt hay là người bên trong này đã gặp chuyện gì rồi nói thì giọng nhưng xảy ra rất nhanh hắn không có suy nghĩ nhiều liền một bước bước dài tới hung hăng đạp cửa phòng Trong phòng, ánh đèn lúc sáng lúc tối, dường như có thứ gì không ngừng ấn bật tắt. Ánh sáng bên trong chợt lé, đường nham nhìn rõ ràng tình hình bên trong một chút, huyết dịch bỗng lạnh đi. Trong phòng khách, một người đàn ông mập mạp, đang vặn vẹo thân thể, bồng bền giữa không trung. Hai tay hai chân mở ra, tạo thành hình chữ đại. Người đàn ông này vô cùng rõ nước mắt nước mũi trên mặt giàn dụa, không ngừng nhách miệng. Nhưng ngay cả một chút âm thanh cũng đều không phát ra được, mà trôi nổi bên cạnh ông ta là một người phụ nữ sắc mặt trắng bệnh, viền mắt đen thui, trên bụng rách một mảng lớn, dòng máu lẫn vào ruột nhỏ xuống trên nền đất, dán vẻ kia, không cần nói khủng bố ra sao. Nhìn thấy đường nham xuất hiện, nữ quỷ kia lộ ra một nụ cười quỷ dị, động tác trên tay không ngừng ngay trước mặt hắn, thẳng tắp vẽ đến bụng của người đàn ông. Đường nhâm hoàn toàn biến sát vội vàng chạy đến muốn ngăn Nhưng mà lúc này đã muộn rồi Trên bụng người đàn ông kia Lập tức bị cắt thành một lỗ thủng to Dòng máu đỏ sống Phương tung tué Ma nữ không ngừng cười khanh khách Dũi cánh tay khác ra Dò vào trong bụng bị phá tan của người đàn ông Đôi ra một đoạn ruột Loại chấn động thị giác kia Quả thực không cách nào dùng lời để mà hình dung Móng huyết cả người đường nham Dường như động lại Hắn dừng bước Hơi vùng ra da bên trong tay ra, hùng hăng đánh về con ma nữ. Rồi rơi vào trên cánh tay ma nữ, cô ta bị đau kêu một tiếng thảm thiết. Liền bỏ thứ bên trong tay xuống. Đoạn ruột bị cắt đứt, máu chảy đậm đề, cứ như vậy rơi xuống mặt đất. Người đàn ông kia cũng mất đi sự không chế từ giữa không trung té xuống, cả người co quắc, rồi cứ như vậy bất động. Đường nham thấy rõ, dấu hiệu sinh mệnh trên người đàn ông kia đang dần dần biến mất. Đáng chết, mình vẫn chầm một bước. Cô cũng quá đáng rồi, lại dám trắng trợn mà giết người. Đường nham nổi giận đùng đùng, quay sang nói với ma nữ. <cười> Đây là báo ứng của hắn ta. Lúc hắn ta hại tôi chết, hắn ta nên nghĩ đến kết cục này. Tôi chỉ là lấy gậy ông, đập lưng ông mà thôi. Ma nữ liếm láp máu tươi trên tay một hồi, khuôn mặt lộ ra hưng phấn. Nét mặt đường nham cứng đờ, Con quỷ này có phải là con quỷ có thai, bị mổ rách bụng mà Mạc Tiểu Mộc nói hay không? Cô ta chết vô cùng khốc liệt, oan khí không cách nào tiêu tan. Cho nên mới biến thành bộ dáng này, tự mình tìm tới tên hung thủ đã sát hại mình, dùng phương pháp giống nhau dằn vặt ông ta cho tới chết. Chẳng trách Mạc Tiểu Mộc nói cô ta cũng không có động vào hiện trường gì, nhưng lại mơ hồ, mơ thấy hình ảnh của cô gái này. Hóa ra là bởi vì cô ta tìm hung thủ... Vừa vặn đối diện nhà của Mạc Tiểu Mộc Mỗi lần vừa xuất hiện Đến dặn vặt người đàn ông này Quỷ khí trên người cô ta liền tung bay Bốn phương tam hướng Mạc Tiểu Mộc hấp thu nhiều Mới có cảm giác mơ thấy ác mộng Cùng sản sinh ra áo giác Hắn ta làm chuyện sai lầm Đương nhiên sẽ có pháp luật đến trừng phạt Cô đã không còn thuộc về thế giới này Cần dây phải khổ sở dây dưa Đối với ma nữ này Đường nham vừa phẫn nộ Vừa đồng tình cùng không đành lòng Như vậy sao được Không tận mắt thấy hắn ta chết đi Làm sao tôi có thể an tâm Tình xúc sinh này Lúc tôi mang thai Hắn đã cặp kè cùng người phụ nữ khác Sau khi về nhà Còn đánh tôi, chửi tôi Vù oan cho tôi cấm sừng hắn ta Mang thai con của người khác Chẳng qua Tôi chỉ cãi với hắn vài câu Hắn lại ra tay sát hại tôi tạng nhẫn Hơn nữa còn phát điên Mỗi đứa bé con trong bụng tôi ra Tôi làm sao có thể để một người như vậy còn sống trên đời. Hắn ta tồn tại nhiều một khắc. Chính là sự dặn vặt càng nhiều đối với tôi. Mà nữ tức giận nói trên khuôn mặt tất cả đều là dáng vẻ hung tàn. Đường nham yên lặng, không biết nên nói những gì. Người đàn ông này quả thật là cầm thú. Nhưng thù bạo giết người đơn giản như vậy cũng không phải là biện pháp gì tốt. Thôi quên đi, người chết cũng đã chết rồi. Nói những thứ này cũng không có chút ý nghĩa nào. Ma nữ trước mặt cũng là một người đáng thương Nếu cô đã báo thù rồi Vậy thì nhanh chóng đi chuyển kiếp đầu thai đi Xem phần vận mệnh không tốt Trên người cô Tôi cũng không tính toán nhiều với cô đâu Quả thật ông ta chết không hết tội Đường Nam phất tay Ra hiệu ma nữ nhanh chóng rời khỏi nơi này Như vậy sao được Trong phòng còn có một con tiện nhân Tôi phải cùng giải quyết với ả ta Chuyện này không liên quan gì với anh Nếu như bây giờ anh cút đi, tôi sẽ chừa cho anh một đường lui. Nếu như anh nhất định phải gây trở ngại, vậy đừng trách tôi hạ thủ không lưu tình. Cho anh đến địa ngục, làm bạn với hai con chó này. Nữ quỷ dùng dòng điệu âm u nói. Cái gì? Trong phòng này còn có một người khác sao? Đường nham theo bản năng quay đầu, liếc mắt nhìn vào trong phòng ngủ. Cửa lớn nơi đó đóng chặt, cũng không nhìn thấy tình huống ra sao. Cô cũng đã giết một người, còn chưa thỏa mãn sao? Chuyện ngày hôm nay tôi phải quản, tuyệt đối sẽ không trở mắt nhìn cô giết người lần thứ hai. Đường Nam nắm chặt roi trong tay, nét mặt thành thật nói. Vết thương vừa bị roi, rút ra, mới vừa rồi còn đang mơ hồ đau. Nữ quỷ kỳ biết roi da trong tay của đường Nam có bao nhiêu lợi hại. Vừa nhìn thấy tư thế của hắn lập tức sợ đến lui một bước, nhưng mà không có dấu hiệu muốn rời khỏi chỗ này. Trái lại, lần thứ hai lộ ra nụ cười quỷ dị. Không sao, không cần tôi ra tay. Cô ta cũng sẽ chết rất thề thảm. Cái gì? Đường nham vừa nghe lời này nhất thời hoàn toàn biến sắc. Vừa lúc này trong phòng ngủ truyền đến một tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Đường nham một bước bước dài lên trước, lần thứ hai đạp cửa phòng. Sau đó hắn liền nhìn thấy một người phụ nữ nhuộm mái tóc màu vàng đang nằm trên giường, trên mặt đầy vẻ thống khổ giải dụa. Mà trên bụng cô ta có một vết thương bị phá tan Từ bên trong vương một con gì Máu thịt bay bét Đang ở giữa vương từ trong bụng cô ta Muốn ra ngoài Đợi vết thương lớn hơn chút Đừng nhằm liền trơ mắt nhìn một cái đầu nhỏ Từ bên trong dò xét đi ra Vật nhỏ kia vừa bò từ trong bụng Người phụ nữ kia ra Vừa phát ra tiếng ụng ục quỷ dị Bọn họ cướp con tôi Từ trong bụng tôi Vậy hãy để cho bản thân cô ta, xin con giúp cho tôi đi. Ma nữ đứng cách đó không xa, vùi sướng tràn trề, lớn tiếng la. Mẹ, mẹ. Sau khi con vật nhỏ từ trong bụng người phụ nữ bò ra ngoài, một mạch liền bò trên giường xuống, tập tỉnh chạy đến bên cạnh ma nữ, động tác bất ổn, có vài lần suýt chút thì ngã xuống đất. Đường nham kinh ngạc không nói ra lời, không ngờ hồn tử mẫu này lại thông minh như vậy. Dĩ nhiên hiểu được việc phân tán làm việc Thật là đáng chết Chính mình vừa nãy sao lại không nghĩ đến Còn có một đứa bé quỷ Nếu như đã sớm chuẩn bị Nói không chừng Người phụ nữ kia cũng sẽ không bị chết thảm như vậy rồi Mới vừa rồi Còn dùng lời lẽ chính nghĩa Để tôi dừng tay Sao bây giờ không nói chuyện nữa đi Những thứ xúc sinh dối trá các ngươi Sống trên đời này cũng là lãng phí Không bằng Cùng đến địa phủ, đoàn tụ đi. Sắc mặt nữ quỷ hung tàn đánh về đường nham. Đường nham lướt người né đi, nắm roi da, đứng một bên, lạnh lùng nói. Đã giết hai người rồi, còn không biết hối cải Là các người, nên về địa phủ thì đúng hơn. Vậy thì đến, thử xem đi. Coi, ai lợi hại hơn ai? Mà nữ dũi hai móng tay sắc bén, đánh về phía đường nham. Đường nham không né không tránh trực tiếp vuông roi một cái, liền vượt khó tiến lên, hùng hăng đánh về thân thể ma nữ. Ma nữ kêu thảm, từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, thống khổ ôm lồng ngực. Nơi đó đã xuất hiện một vết thương màu đen thật dài. Mày dám bắt nạt mẹ tao, mày đi chết cho tao. Đứa bé quỷ nhỏ, quỳ bên cạnh nữ quỷ, thấy mẹ mình bị thương lập tức liều mạng trắng trước người cô ta. Quờ quờ quả đấm nhỏ bắt đầu nhào tới phía đường Nam trên nét mặt non nớt hương tàn, mỉm cười, đúng là học nhau thật giống, như đúc ra từ một khuôn với mẹ nó. Con quỷ nhỏ này mới tầm 3 tháng còn chưa thành hình, cùng lắm là 3 tháng trông như một đống thịt. Đường nham lắc lắc tay, rồi đánh nó tự không trung bay ra ngoài, nền ầm vào tường, rớt xuống như đống thịt nát. Con, con tôi! Nữ quỷ vọt ngay đến đống thịt nát, gào lên thống khổ. Nhưng quỷ con thực lực quá yếu, một roi của đường Nam đã tiễn nó lên Tây Thiên luôn rồi. Thấy con mình chết thảm không thể thảm hơn, nữ quỷ gào rống thống khổ. Ngũ quan trở nên vặn vẹo, vọt đến chỗ đường Nam như phát điên. Oan khí trên người tăng lên rất nhiều, hóa thành từng cánh tay quỷ đen ngòm dương về đường Nam Đường Nam biến sắc, vội gọi roi da ra, ngăn trước mặt mình, nhưng vẫn chậm một bước. Cánh tay quỷ vẫn bắt được tay hắn. Đường Nam đau đớn bật lên thành tiếng. Tranh thủ huy động tay phải, dùng ra da, đánh vào cánh tay quỷ, lùi về sau mấy bước. Hắn nhìn lên cánh tay mình, có thêm một ấn ký màu đen, da dẻ như bị thương, cảm giác được cơn đau rõ ràng mãnh liệt. Còn mẹ nó chứ, ghê gấm thật đó, vô qua vô lại rồi hại ông đây thành như này, đừng nói là có độc nha. Đường Nam thầm giận dữ trong lòng, Nhưng nữ quỷ kia không hề cho hắn cơ hội nghỉ ngơi. Trưng mắt nhìn đường Nam bước nhanh ép tới. Đường Nam kinh sọ, vội bàn ngoài ra mấy tấm bùa trừ tà phất ra, miệng hô to. Cấp cấp như luật lệnh. Bùa trên trời phát ra ánh sáng vàng chói mắt, phủ lấy nữ quỷ. Nữ quỷ vốn đang dốc hết sức xông về phía trước. Không ngờ đường nham ra tay như vậy tránh không kịp, nên vừa hay bị ánh sáng vàng đánh úp. Nhưng ánh sáng sắc bén như dao, cắt tất cả cánh tay quỷ. Thân thể nữ quỷ co quắc không ngừng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đường nhằm nhắm trúng cơ hội này Quốc mạnh một roi vào người cô ta, liên tục không ngừng nghỉ đánh liên hồi một lúc mới dừng. Lúc này nữ quỷ đã hấp hối, co quắc không ngừng. Cơ thể cô ta bị ánh vàng ăn mòn thành những vệt lớn dao ngang dọc, dăng thành lưới. Quỷ khí nồng động thoát ra từ người cô ta. Chẳng mấy chốc mà toàn bộ hồn phát đều tan trong không khí, tan thành mây khói. Lúc này đường nham mới thở dài một hơi, ngồi liệt xuống vỗ vỗ ngực, trái tim hắn đập kịch liệt, dự thể muốn phá họng xông ra. Tất cả tiếng động xung quanh đều yên ắn, nhưng mùi máu nhàn nhạt, nhạt như có như không trong không khí là đang nhắc nhở hắn tình cảnh trước mắt tàn khốc ra sao. Chuyện gì? Là chuyện gì xảy ra? Mạc tử một vẫn tránh bên trong, không dám nhúc nhích nghe thấy trong phòng yên tĩnh, mới cẩn thận từng ly từng tí chạy đến xem tình hình ra sao. Vừa mới mở cửa đã thấy dáng vẻ thê thảm của người đàn ông kia. "Mau, báo cảnh sát đi, để cảnh sát đến xử lý." Đường Nham nói, "Anh, anh ta sao lại chết?" Mạc Tiểu Mộc run rẩy nói. "Bị quỷ giết chết." Cô nói lại bản án của thái phụ kia. Hung thủ chính là người đàn ông này. Hai mẹ con nhà họ đến tận nơi để báo thù. Muốn cho hắn ta phải chết Nhưng cảnh sát đến đừng có nói như vậy Cứ nói chúng ta không biết đã xảy ra chuyện gì Đợi đến khi thấy có cái gì không đúng Mới ra ngoài xem Thì phát hiện người ta chết rồi Đường nham dặn dò Mạc tiểu mộc may móc gật đầu Lấy điện thoại ra báo cảnh sát Đầu óc cô bây giờ trống rỗng Toàn thân quanh quẩn mấy câu nói của đường nham Những việc xảy ra trong khoảng thời gian này Đã nằm ngoài nhận thức của cô Khiến cô không biết phải làm sao Trừ việc nghe lời đường nham ra, cô không biết nên làm thế nào. Vậy được rồi, tôi về nhà cô nghỉ ngơi trước. Nếu không, đến khi cảnh sát tới đây thấy tôi cũng ở đây, thì không có tiện giải thích. Đường nham nói rồi đứng lên khập khiển đi về nhà của Mạc Tiểu Mộc. Ban nãy chiến đấu quá ghê, khiến chân hắn bây giờ còn nhũng ra đây. Sau khi nhận điện thoại báo cảnh sát, Lão Ngô nhanh chóng dẫn một đội cảnh sát đến hiện trường. Sau đó vội vàng điều tra hiện trường. Kháng nghiệm tử thi, bận cả đêm khiến hàng xóm xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Đường nham mệt gần chết, vừa đâm đầu vào ghế sofa, đã ngủ luôn nên không chú ý đến tình cảnh hỗn loạn bên ngoài. Đợi đến khi Mạc Tiểu Mộc hỗ trợ điều tra xong xuôi đã là 4 giờ sáng. Cô trông thấy đường nham vùi đầu vào ghế, nằm với tư thế kỳ quái mà vẫn ngủ được say xưa. Không nhìn nổi, phục một tiếng, bật cười ra tiếng. Người này lúc ngủ cũng đáng yêu phết. Mạc tiểu mộc về phòng lấy một tấm chăn lông ra nhẹ nhàng đắp cho đường nham, ngây người nhìn hắn một lát rồi mới về phòng. Ngủ được 2 tiếng, Mạc tiểu một tranh thủ bò dậy. Đường nham trong phòng khách vẫn đang ngáy o o. Cô nhẹ nhàng vào phòng bếp bắt đầu hầm sữa, nấu bữa sáng. Làm xong xuôi cô mới đến phòng khách, lay nhẹ đường nham. Nè, dậy, ăn sáng thôi. Đường nham nhớ mày trở mình rồi rơi xuống khỏi ghế sofa đầu đập luôn vào bàn đầu đến thét ẩm hắn tỉnh lại ngay lập tức lúc này mới ý thức được mình không phải nằm trên giường lớn ấm áp mà là một chiếc sofa nhỏ hẹp <cười> đúng là khờ thấy đường nham đau đớn bụng tráng mặc tiếng một bật cười ra tiếng cô còn cười không biết xấu hổ sao nếu không phải tại cô đột nhiên gọi tôi thì tôi sao lại ngã như vậy chứ đường Nam không vui nói Tôi gọi anh một tiếng thì anh cũng nên bật dậy đi chứ. Làm gì có ai như anh, nghe gọi mà chẳng nhúc nhích chút nào. Được rồi, tôi không thèm nghe cô nói nữa. Coi dành nhân từng nói cãi nhau với phụ nữ thì chẳng mong thắng bao giờ. Đường nham đứng lên đi vào nhà vệ sinh rửa ráy. <cười> Cái tên này nói vậy là sao chứ? Không chịu nổi mình gây sự sao? Mạc Tiểu Mộc nhìn bóng lưng hắn đi, mất hứng lầm bầm. Từ lần trước bị đường Nam khinh bỉ, Mạc Tiểu Mộc đã tốn rất nhiều công sức vào bếp nút. Tuy vẫn thua tay nghề của Lưu Tiểu Nhiên, nhưng làm bữa sáng vẫn thuận tay chán, ít nhất cũng tạm tạm. Đường Nam nhét bữa sáng vào miệng, tiện mồm khen mấy câu. Việc này khiến cho Mạc Tiểu Mộc cực kỳ đắc ý, thầm nghĩ, trách sao. Mọi người nói, muốn bắt được trái tim của đàn ông, phải bắt được dạ dày của anh ta trước. Đúng nha, xem ra sau này mình còn phải tốn nhiều công sức hơn. Sáng nay sau khi ngủ dậy Đường nham cảm thấy ngoài cánh tay hơi buốt Thì không còn gì khác thường Nhưng hắn vừa ăn sáng xong Tình hình lại đảo ngược Trong khoảng thời gian ngắn Cánh tay sưng lên một vệt to Còn kèm theo cảm giác nóng rực Đau đớn Dường như chịu đựng sự nóng nảy đốt cháy Sau khi cởi áo xuống Đường nham mới nhìn Nơi dấu ấn của nữ quỷ trên cánh tay Đã biến thành một mảnh đen kịp Sao? Tại sao lại như vậy? Thấy vết thương dữ tợn trên tay hắn, Mạc Tiểu Mộc kêu lên sợ hãi. Nghiêm trọng như vậy, nhất định rất là đau rồi. Tối hôm qua, lúc đánh nhau cùng với nữ quỷ, không cẩn thận nên bị thương. Vốn cho rằng chỉ là một vấn đề nhỏ thôi. Không ngờ bây giờ nghiêm trọng như vậy. Đường Nham cười khổ nói. Nè, vậy thì anh phải nhanh nhanh vào trong bệnh viện đi. Đi thôi, tôi đưa anh đi. Mạc Tiểu Mộc sốt ruột. Vết thương này thật sự quá đáng sợ rồi Đây không phải là vết thương bình thường đâu Mà là do quỷ tạo ra Cô cho rằng đi bệnh viện Thì bác sĩ sẽ có biện pháp hay sao Đường nham hỏi ngược Vậy làm sao bây giờ Không thể nào trơ mắt nhìn vết thương chuyển biến xấu được Mạc tử mộc nói Như vậy đi Cô đưa tôi về nhà tôi Nơi đó có thuốc có thể chữa trị loại vết thương này Được rồi Bây giờ chúng ta đi thôi Sau khi nói xong, Mạc Tiểu Mộc mau mau thu dọn đồ đạc, đỡ đường nham ra khỏi nhà, rồi lấy xe của mình từ trong nhà xe ra. Sợ làm lỡ thời gian càng lâu, vết thương của đường nham càng chuyển biến xấu đi. Vì lẽ đó dọc đường đi, Mạc Tiểu Mộc dường như đều dùng tốc độ lao nhanh, chạy như bay trên đường. Rất nhanh đã đưa hắn đến ngõ hẻm nhà hắn. Lưu Tiểu Nhiên vừa vặn ngoài cửa phơi quần áo, vừa nhìn thấy Mạc Tiểu Mộc đưa đường nham từ trên xe bước xuống. Nhất thời giật mình, chạy nhanh tới đón Có chuyện gì? xảy ra chuyện gì sao? À không sao đâu. Chỉ bị thương một chút xíu thôi. Đường Nam nở một nụ cười khó coi. Bởi vì trên cánh tay đã vô cùng đau đớn. Sức mạnh của hắn sắp bị rút khô rồi. Sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Đương nhiên, Lưu tiểu Nhiên cũng nhìn tình hình của hắn. Đặc biệt là cánh tay sưng không thể tả. Hoàn toàn để cho người ta không thể nào lơ lạc. Vùi vàng lo lắng hỏi. Sao lại không có chuyện gì được Cánh tay anh đều xưng thành bộ dạng này rồi Tại sao không đi bệnh viện tổng hợp Bệnh viện đa khoa Anh gọi điện thoại nói với em sẽ khỏe mạnh Kết quả là như vậy đây Là biến thành bộ dạng này Cũng quá là không cẩn thận rồi Nói rồi cô còn tức giận Lít nhìn mặt tiểu mộc Đều do người này Nếu như đường nham không đến giúp cô ta Vậy thì sẽ không bị thương nặng như vậy rồi Đi bệnh viện cũng vô ích mà thôi. Bên trong nhà anh có thuốc chữa trị. Trước tiên dìu anh vào đi. Chân anh run thật sự không đứng được rồi. Đường Nam cười khổ nói. trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Lưu tiểu nhiên mau mau chạy đến một bên khác. Cẩn thận từng ly từng tí đỡ hắn mở cửa ra. Hai cô gái, một người bên phải, một người bên trái. Đỡ hắn đi một đường đến trên giường. Thuốc đâu? Thuốc đâu rồi? Để em đi lấy. Lưu tiểu nhiên lo lắng hỏi Mọi người không cần quan tâm Từ tôi sẽ xử lý Bởi vì vết thương rất đặc biệt Vì lẽ đó quá trình trị liệu Cũng rất đặc biệt Mọi người không thể ở bên cạnh nhìn đâu Đi về trước đi Đường nham nói Như vậy sao mà được Hai cô gái đồng thanh trả lời à, Và lúc này đúng là thật nhất trí Đường nham thèn thùng Lưu tiểu nhiên khó chịu Lít nhìn mặt tiểu mộc rồi mới lên tiếng Không nhìn thì không nhìn, anh cứ xử lý đi, em chờ trong phòng khách nha. Nếu như có gì cần, anh gọi một tiếng là em có thể nghe được, bằng không em thật sự không an tâm. Tôi cũng phải ở lại, anh vì tôi nên mới bị thương. Bảo tôi liệu mạng rời đi như vậy, tôi không làm được. Bất luận như thế nào, nhất định có thể còn có chỗ cần giúp. Mạc Tiểu Mộc nói tiếp, Các người thật sự không thể ở lại, ôi, như vậy đi. Nếu như các người muốn giúp một tay Xin hãy chạy một chân giúp tôi Đường Nam thở dài Anh muốn làm gì cũng nhanh chút đi Đừng lăng nhăn Chỉ cần tôi làm được tôi nhất định sẽ làm Mạc tử một vô cùng lo lắng nói Đúng như vậy Bây giờ là lúc nào rồi Đừng lãng phí thời gian nữa Nhìn thấy sắc mặt trắng bạch của đường Nam Lưu tử nhiên đau lòng không ngớt Được rồi tử nhiên Hiện nay thời gian còn sớm Xương bên ngoài còn chưa bốc hơi hết Em giúp tôi đi lấy một ít Đựng vào trong bình sứ Nhớ kỹ càng nhiều thì càng tốt Tiểu Mộc à Cô đi đến trong ngôi chùa ở ngoài ô thành phố Xin cho tôi một ít trò bụi đốt cháy Từ bùa của những đại sư về đây Những thứ này đối với sự khôi phục vết thương của tôi Đều vô cùng quan trọng Được nhăm dặn dò Đều là những thứ làm sạch tà khí Vô cùng có hiệu quả Đối với vết thương do quỷ tạo ra Hai cô gái vội vàng gật đầu, lại dặn dò hắn vài câu phải tự chăm sóc tốt cho mình, rồi liền cùng nhau đi ra ngoài phân công nhau làm việc. Đợi đến cửa phòng đều đóng sau khi trong phòng khôi phục yên tĩnh, đường nham mới triệu hồi Tô Thiên ra. Sao anh lại biến mình thành ra như vậy rồi? Sau khi Tô Thiên vừa xuất hiện, liền thấy dáng vẻ chật vật của đường nham, con mày hỏi. Chuyện này đều là do bất ngờ bất ngờ thôi. Tôi cũng không phải cô ý muốn bị thương. Cô nhanh đến giúp đỡ chút đi. Vết thương này đầy khí đen. Cô hút sạch nó đi. Nếu không cánh tay tôi sẽ chuyển biến xấu. Tù thiên nhìn cánh tay sưng lên của đường nham trên mặt đen lại nhất thời sắc mặt trở nên khó coi. Nhanh lên chút. Cô muốn thấy tôi chết đi sao? Có phải cảm thấy tôi bị thương sẽ không có cách dạy dỗ cô? Đường nham lạnh mặt thúc giục. tu thiên bị hắn đột nhiên gào to làm cho giật mình. Mười vàng đàng hoàng ngồi xổm bên người, cuối dũi ra cái lưỡi đinh hương, nhẹ nhàng liếm lát trên vết thương của đường nham. Quỷ khí trên đây đối với cô mà nói là món ngon mỹ vị. Đầu lưỡi trơn tuột, lạnh lạnh mang mát, đảo qua trên cánh tay đường nham. Dường như nước lạnh dội xuống lửa đang thiêu đốt, nằm cảm giác bỏng rác của đường nham trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn không nhịn được mà trầm thấp trên rỉ. Đợi sau khi tôi thiên liếm sạch quỷ khí, Vết sưng trên cánh tay của đường nham cũng chậm chậm biến mất. Chỉ là dấu ấn đen kịch vẫn còn bên trên. Có điều như vậy cũng tốt hơn nhiều rồi. Chỉ ít cũng không còn bao nhiêu cảm giác đau đớn. Hơn nữa cánh tay đã có thể nhẹ nhàng hoạt động lại. Làm rất tốt. Đường nham tán dương. Vừa quay đầu liền thấy được một mảnh cảnh xuân trong áo tô thiên. Ngẫm lại đã chừng mấy ngày không chạm qua cô. Đường nham cảm thấy trong lòng hơi ngứa ngáy một chút. Không nhìn được, liếm lắp môi, trực tiếp thuần tay kéo hút cô lên giường. Đường Nam thì dần chìm vào mộng đẹp dưới sự hầu hạ tỉ mỉ của tiểu yêu tinh. Sau khi thấy hắn đã ngủ say, tôi thiên mới dời tay khỏi đùi hắn, căm hận ra giấu tay muốn khử. Tình khốn này cũng biết bóc lột mình quá rồi. Thấy mấy cô gái khác thì ra vẻ tình nồng ý ngọt, đúng là dối trá, không nở nhìn thẳng. Lưu tiểu nhiên là người về sớm nhất. Cô hứng những giọt sương mai sớm nhất của buổi sáng. Nếu không, đến khi mặt trời ló dạng, những hạt sương sẽ bị bốc hơi trong không khí, nên không thể không về. Lúc về thấy đường Nam còn đang ngủ say, miệng vết thương trên cánh tay đã tiêu sưng. Hẳn là hắn đã tự xử lý qua, lúc này mới hơi an tâm, quay người vào trong bếp nấu cơm. Vì không biết đồ ăn có ảnh hưởng gì đến việc hồi phục thương thế hay không, nên đành làm mấy món thanh đạm đơn giản cho hắn. Sau đó bưng đồ ăn đến phòng đường nham, đẩy kín, lặng lặng chờ hắn dậy. Tù thiên ở bên cạnh thấy hết không nén nổi cơn méo miệng. Tình khốn này nhân duyên đúng là không tội. Còn có một cô ngốc hỏi hang ân cần tất bật cho hắn. Đúng là không biết kiếp trước hắn đã tích phúc đến mức nào. Đến khi đường nham ngủ dậy, nhìn sang thấy lưu tiểu nhiên đang gối tay nhìn hắn chăm chú. Anh dậy rồi sao? Vết thương đỡ chút nào chưa? đói hay không vừa thấy hắn mở mắt lưu tiểu nhiên vội vàng đi đến cạnh giường ân cần hỏi hàn cũng đỡ nhiều rồi em xem cánh tay cũng đỡ sưng rồi cô nhóc về bao giờ sao không gọi tôi dậy chứ đường nham cười nói về từ sớm rồi thấy anh đang ngủ say nên không dám lên tiếng đúng rồi em hứng được nữ bình xương không biết có đủ dùng hay không anh có muốn nữ hay không Lưu tiểu nhiên lấy bình sứ trên bàn ra. Để đưa ráy trước đã, chỗ xương sống này là thứ tinh khiết nhất thế gian, hiệu quả rất tốt với vết thương do âm khí của ác quỷ gây ra. Đường nham nói, vậy thì tốt rồi, em rửa giúp cho anh nha. Lưu tiểu nhiên nói xong, vội cầm mọc bông băng trên bàn, dùng vải bông thấm xương sớm trong bình, bắt đầu nhẹ nhàng lau vết thương cho đường nham. Xương sớm mát lạnh áp vào da thịt, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, Đường nham hiếp mắt, hưởng thụ được cô gái nhỏ hầu hạ. Chẳng mấy chốc mà dùng hết non nửa bình sương sớm, không ngờ thứ này lại có hiệu quả đến như vậy. Vừa lau xong, đường Nam đã cảm thấy cơn đau đớn trên tay mình biến mất hơn phần nửa, dâu quấn quỷ đen cũng nhạt đi nhiều. Ôi, đúng là có hiệu quả thật đó. Lưu tiểu nhiên cũng trông thấy sự thay đổi của vết thương, ngạc nhiên nói. Đúng, anh cũng mới dùng lần đầu, đúng là bất ngờ. Đường nham xúc động nói Hẳn thấy phương pháp này trong phong thủy chân kinh Vốn chỉ ôm tâm lý thử xem sao Không ngờ lại cứ hiệu quả tốt như vậy Cũng xem như có thêm sự đảm bảo Với an toàn của bản thân Vậy là được rồi Sáng mai em sẽ hứng giúp anh nữa nha Lau thêm mấy lần Thì vết thương cũng mau lành thôi Lưu tiểu nhiên cười nói Vậy thì phải cảm ơn nhóc rồi Ừ thì em đối xử tốt với tôi quá Tôi cảm động chết đi được Đường nham treo gẹo Thôi đi, đừng có ba hoa nữa Anh đói hay không? Mà ăn cơm đi Nếu không đồ ăn sẽ nguội mất Lưu tiểu nhiên đỏ mặt Vội vàng nói lãng sang chuyện khác Đường nham gật đầu Không trêu cô Ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn cơm Vì cánh tay bị thương nên ăn uống hơi bất tiện Lưu tiểu nhiên mới quan tâm hắn nhiều hơn Bầu không khí giữa hai người ấm áp tràn đầy Nhưng tình cảnh ấm áp này Cũng không duy trì được bao lâu Mạc tiểu một đẩy cửa vào hấp tấp Chạy đến trước mặt đường nham Không kịp thở Vứt một bọc ni lông xuống bàn Đây, đây là trò của kinh thiên văn Vùng ngoại ô kia cách đây rất là xa Tôi buồn ba trên đường rất lâu Vừa đến xin kinh thư xong Là bội vàng tranh thủ lái xe về Không làm chậm trễ thương thế của anh chứ Vừa giấc lời Cô mới chú ý đường nham và lưu tiểu nhiên đang ăn cơm Lưu tiểu nhiên một tay bưng bát Một tay cầm muỗng Có vẻ như đang đúc cho hắn ăn. Ai, mình thì bôn ba bên ngoài đến tận trưa, chỉ mong có thể nhanh chóng mang thứ này về. Tình cảm của người ta, vậy mà thành tình chàng y thiếp ngọt ngào rồi. Mặt Tiểu Mộc bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi đây. Mang về rồi sao? Nhanh vậy, cảm ơn cô nha, Tiểu Mộc. Chắc là cô mệt rồi, ngồi xuống cùng ăn cơm đi. Tiểu nhiên, em mang thêm một bộ bát đuổi tới đây đi. Đường nham vội nói. Lưu Tiểu Nhiên gật đầu rồi quay người vào bếp. Khi mới trông thấy Mạc Tiểu Mộc, cô đã hơi không vui rồi. Nhưng nghĩ dù sao người ta cũng tốn sức vì vết thương của đường nham, không tiện làm cho người ta xấu mặt, đành phải làm theo lời của đường nham. Không cần đâu, tôi ra ngoài ăn là được rồi, không quấy rời hai người. Chỗ trò này anh cứ dùng đi, đêm nay tôi sẽ ghé thăm. Mạc Tiểu Mộc vô cảm ném câu này rồi thoải mái xoay người ra ngoài. Không dây dưa dài dòng, khiến đường nham và Lưu Tiểu Nhiên cũng ngây ra. Cửa đóng lại, đường nham cười khổ nói với Lưu Tiểu Nhiên. Thôi, kệ cô ta đi, chúng ta cứ ăn phần mình thôi. Sau khi cơm nước xong xuôi, Lưu Tiểu Nhiên đắp trò bột lên vết thương của đường nham. Sau đó dùng băng gạt quấn cẩn thận, rồi đỡ hắn lên giường. Dặn hắn phải nghỉ ngơi cho tốt, về phần mình cô còn phải đi học. Chiều nay cô có hai tiết quan trọng không có bỏ được. Mà thời gian buổi trưa của đường Nam lại dùng để dạy mấy con yêu của mình Hiếm hoài lắm mới có thời gian nghỉ ngơi Phải thỏa mãn cơn nghỉ mới được Dù gì cũng phải để tiểu yêu tinh này biết năng lực chính đạo mạnh bao nhiêu Đến tối bạc tiểu mộc sang thăm hắn theo đúng hẹn Thay băng rồi xem vết thương cho hắn Đúng là tốt hơn nhiều Lúc này cô mới thở hắt ra một hơi Nói là ngày mai vẫn sẽ đi xin kinh thư giúp hắn Rồi lại hàng huyên với hắn đôi chút mới quay về. Cứ như vậy, dưới sự chăm sóc luân phiên của ba mỹ nhân, lần dưỡng thương này của đường Nam trôi qua trong sung sướng và thư thái. Thời gian này Trương Lương có gọi điện cho hắn nhiều lần, nói là trong tiệm có khách. Vậy nên hắn vừa khỏi, đã nhanh chóng quay về. Lúc quay về cửa hàng, Trương Lương còn trêu hắn, mới mấy tháng đã bị thương mấy lần. Đúng là quá yếu, chẳng mấy mà bị nữ sắc làm cho hư thân. Khính Đường Nham tức giận, cậu ta vài vòng trong tiệm. Còn một người nữ gặp biến cố là Mạc Tiểu Mộc. Cô nhóc này ỷ lại trong tiệm luôn rồi, không chịu đi, nói cho Hoa Mỹ là cũng thất nghiệp, nhiệt tình cần thu nhận. Cô cũng biết nấu cơm nhặt vụn, quét dọn cửa hàng. Đường Nham nhìn cô bận rộn tới bận rộn lui trong cửa hàng, cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, thúc giục nhiều lần bảo cô ta rời đi, cũng đều bị người nào đó không để mắt đến. Trường Lương thì rất có cảm tình với nhân viên tự động đưa tiết cử này. Tuy mục tiêu của em gái không phải là mình, nhưng có cô bé xinh xắn giúp đỡ chịu một phần công việc vặt đúng là thật tốt. Dù cô không làm gì, chỉ yên tĩnh ngồi đó thôi cũng là phong cảnh đẹp đẽ khó nói thành lời. Nói mấy lần đều bị người nào đó không thèm đếm xỉa, đừng nhằm đành phải ngầm cho phép sự tồn tại của cô. Thời gian cứ như vậy trôi qua thêm hai ngày, mãi cho tới khi có một vị khách đặc biệt tới cửa Kết thúc tập 16 của bộ truyện Hầu Quỷ Tiệm Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi